Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai Chủng ý Manvin Durkin đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát ở Seacliff tới 10 năm. Đây là một khu vực yên tĩnh và hoạt động chính của cảnh sát là đối phó với những kẻ phá vách gàn giờ, một vài vụ trộm xe hơi rồi thỉnh thoảng là giam ba vụ gây lộn giữa những sâu rượu Tiếng trương báo động ở ngôi nhà của bà Bellamy là một loại hoàn toàn khác. Chính vì loại tội phạm này mà Trung úy Durkin gia nhập lực lượng cảnh sát. Anh biết bà Louise Bellamy và cũng biết về bộ sưu tập tranh và số nữ trang quý giá của bà. Từ hôm bà ta đi vắng, anh đã xếp ngôi nhà này thành một điểm kiểm tra thường xuyên vì nó là mục tiêu thèm khát của những kẻ đào tường khoét vách. Và giờ đây Trung úy Durkin nghĩ bụng. Có vẻ là mình đã tóm được một tên Anh chỉ cách đây hai khu phố Khi có thông báo bằng radio từ công ty bảo vệ Vụ này sẽ được ghi nhận vào hồ sơ của mình đây Thật tuyệt Anh thầm nghĩ Trung ý Deakin ấn chuông cửa Anh muốn có thể đàng hoàng ghi trong báo cáo rằng Đã nhấn chuông 3 lần trước khi đột nhập bằng vũ lực Người đồng nghiệp của anh đã bao phía sau Vậy chẳng còn cơ hội nào cho tên trộm tẩu thoát Anh hoàn toàn có thể ẩn mình đợi ở bên ngoài Thế nhưng cũng lại muốn bất ngờ xuất hiện ngay trong nhà Không tên trộm nào có thể trốn thoát khỏi tay Marvin Durkin Khi viên trùng ý với tay định bấm chuông lần nữa Thì cửa trước đột ngột mở ra Anh đứng ngây người ra nhìn Trong ngưỡng cửa là một phụ nữ trong chiếc áo ngoài mỏng tang đến mức chẳng cần phải tưởng tượng thêm gì mấy. Mặt cô ta chát một lớp kem phấn gì đó và đầu thì đội chiếc mũ giữ để ủ tóc. Cô ta cật vấn. Chuyện quái quỷ gì vậy hả? Trung úy Dukin nuốt nước bọt. Tôi... cô là ai? Tôi là Ellen Branch. Tôi là khách ngủ lại của nhà bà Louise Bellamy. Bà ấy đang đi châu Âu Tôi biết rồi Viên Trung ý lúng túng Bà ấy không nói với chúng tôi rằng Có một người khách ở nhà Người phụ nữ gật đầu Đầy vẻ hiểu biết Bà Louis chẳng vẫn vậy đó thôi Xin lỗi Tôi không thể chịu nổi cái âm thanh này Nói đoạn Người khách của bà Louis Bellamy Với tay lên bấm mấy cái nút Của hệ thống báo động Và tiếng chuông ngừng bật Vậy dễ chịu hơn Cô ta nhỏ nhẹ Tôi không thể nói hết sự sung sướng Được thấy ông Rồi dịu dàng Tôi đang chuẩn bị lên giường đi ngủ Thì chuông báo động kêu vang lên Tôi tin rằng có một bọn trộm trong nhà Tôi thấy ở đây chỉ có một mình Những người suốt việc Thì đã về từ trưa rồi Cô có bằng lòng Để chúng tôi được ngó quanh một chút không Xin mời Chính tôi muốn thế đấy Chỉ mất ít phút sau là viên trung ý và đồng nghiệp của anh ta có thể tin chắc rằng không có kẻ nào đang lẩn trốn quanh quẩn đâu đây. Không có gì cả. Trung ý Deakin nói. Báo động nhầm. Có cái gì đó trục trặc thôi. Không thể lúc nào cũng tin vào ba cái đồ điện tử này được. Cô nên báo cho công ty bảo vệ và yêu cầu họ kiểm tra lại hệ thống báo động đi. Nhất định tôi sẽ làm thế. Thôi, có lẽ chúng tôi sẽ lại lên đường đây. viên Trung ý nói. Xin cảm ơn về việc các ông đã đến đây. Bây giờ tôi cảm thấy an toàn hơn rồi. Cô ta có tấm thân thật tuyệt vời. Trung ý đưa kìn nghĩ bụng. Anh băn khoăn không biết vẻ mặt cô ta trông thế nào nếu như không có lớp kem phấn và những cái lô cuốn tóc kia. Cô sẽ ở đây lâu chứ, cô Brents. Một hoặc hai tuần nữa tới lúc bà Luis trở về Nếu tôi có thể làm gì giúp cô xin cho biết nhé Cảm ơn ông tôi sẽ chờ ông Tra xì đứng nhìn theo chiếc xe cảnh sát lao vào mản đêm nàng nhẹ bỗng người đi Khi chiếc xe đã khuất nàng chạy vội lên gác rửa sạch lớp kem phấn gỡ mấy cuộn lô của Louis Bellamy ra khỏi đầu và chút bỏ cái váy ngủ mặc trở lại bộ đầu màu đen và rời khỏi nhà bằng cửa trước thận trọng đặt lại chuồng báo động cho mãi tới lúc chạy nửa quãng đường về Manhattan sự liều lĩnh kia mới tác động đến cân não và nàng bỗng cười khúc khích rồi cười to đến mức không kìm được phải dừng xe lại bên đường nàng cười mãi cho tới lúc nước mắt giản rụa Đó là lần đầu tiên nàng cười trong suốt một năm trời Cảm giác đó thật tuyệt Khi đoàn tàu rời khỏi ga Pennsylvania Tracy mới thấy bớt lo ngại Từng giây đồng hồ nàng đã đợi một bàn tay nặng nề chụp lấy vai Một giọng nói cất lên Cô đã bị bắt Nàng cẩn thận để ý các hành khách khi họ lên tàu Và không thấy có biểu hiện gì đáng lo ngại Tuy vậy, đôi vai nàng vẫn run run vì căng thẳng, cố tự nhủ rằng khó ai có thể phát hiện ra vụ trộm vào lúc này, và ngay cả trong trường hợp như vậy cũng không có chứng cứ gì liên hệ tới nàng được. Conrad Morgan sẽ chờ nàng ở St. Louis với 25.000 đô la. 25.000 mà nàng có thể tự tiêu pha. Nàng phải làm việc ở nhà băng cả năm trời mới có thể kiếm được số tiền đó. Mình sẽ đi châu Âu Tracy nghĩ Paris Không Không phải là Paris Charles và mình Định đi tuần trăng mật ở đó Mình sẽ đi Luân Đôn. Ở đó Mình sẽ không còn là Một con chim trong lòng nữa Cứ như nàng vừa mới được Tái sinh vậy Khóa cánh cửa Ngăn riêng của mình lại Nàng lấy cái túi ra Và mở ra xem Một dãy những viên đá lấp lánh Tràn xuống tay Có ba cái nhẫn kim cương lớn, một cái nạm ngọc, một cái vòng đeo bằng sapphire, ba đôi khuyên tai và hai dây chuyền, một bằng ruby, một bằng ngọc trai Chỗ nữ trang này trị giá tới hơn một triệu đô la. Tracy sững sờ cả người. Và trong lúc con tàu đang băng băng lướt qua vùng đồng quê, nàng ngả người trong ghế và đầu óc thoáng hiện lại những diễn biến của buổi tối thuyền xe chạy tới Sea Cliff, sự yên lặng của màn đêm ngắt hệ thống báo động và xâm nhập vào ngôi nhà, mở két, choáng váng vì tiếng chuông báo động. Sự xuất hiện nhanh chóng của cảnh sát. Họ không thể nào hình dung được rằng người phụ nữ mặt đầy kem phấn, tóc quấn lô lại chính là tên trộm mà họ đang tìm kiếm. Giờ đây, ngồi thanh thản trong ngăn riêng trên chuyến tàu đi Saint Louis, Tracy cho phép mình mỉm một nụ cười hài lòng. Việc qua mặt cảnh sát làm nàng thấy thích thú. Có cái gì đó thật hấp dẫn khi kẻ sát một nguy hiểm nào đó rồi lại vượt qua được. Nàng cảm nhận thấy sự táo bạo, thông minh và sự chiến thắng trong chuyện đó. Có cảm giác thật khoan khoái. Có tiếng gõ vào ngăn của nàng cô ấy vội vã cho đồ nữ trang vào túi da và đặt cái túi vào trong vali, lấy chiếc vé tàu ra và mở cửa. Một người chừng ngoài 30, còn người kia thì già hơn khoảng chục tuổi. Người trẻ tuổi hơn vẻ khôi ngô, mép nhỏn, mang một cặp kính gọng sừng và đằng sau đó là đôi mắt ra vẻ thông minh. Người lớn tuổi hơn dáng rất nặng nề, Tóc dày đen, mắt nâu, lạnh như tiền. Tôi có thể giúp gì các ông? Tracy hỏi. Vâng, thưa tiểu thư. Người lớn tuổi đáp. Ông ta móc ví và rơ ra một tấm căn cước. Cục điều tra lên bàn Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Tôi là nhân viên đặc biệt Dennis Trevor. Đây là nhân viên đặc biệt Thomas Bowers. Miệng Tracy chợt khô đắng Nàng cố gượng cười Ơm, um, e rằng tôi chẳng hiểu gì cả Có chuyện gì chăng, hai ngài Tôi e là như thế đấy, thưa cô Người nhân viên trẻ lên tiếng Anh ta nói giọng miền Nam mềm mại Cách đây vài phút Đoàn tàu này đã vào địa phận New Jersey Việc chuyên chở đồ ăn cắt Từ bang này sang bang khác Là một hành vi vi phạm pháp luật liên bang Tracy muốn ngất xỉu Như có một tấm phim mờ Chắn trước mặt nàng vậy Tất cả đều nhòa đi Người đàn ông đứng tuổi Dennis Trevor nói Mời cô mở hành lý ra nào Đó không phải là một đề nghị Mà là mệnh lệnh Hy vọng duy nhất của nàng Là chỉ còn cách giả vờ Như không biết gì Dĩ nhiên là tôi sẽ không mở Tại sao các ông lại dám sông Vào buồng tôi như thế này Giọng nàng đầy vẻ phẫn nộ Có phải tất cả công việc của các ông Là đi lòng vòng quấy nhiễu các công dân vô tội không? Tôi sẽ gọi người phụ trách tòa xe này Chúng tôi đã nói với người phụ trách tòa xe này rồi Trevor nói Sự dạ vờ của nàng thật không đạt kết quả gì Nàng lắp bắp Các ông, các ông có giấy phép khám xét không? Người đàn ông trẻ nói nhẹ nhàng Chúng tôi không cần phải có giấy phép đó, thưa cô Whitney. Chúng tôi đã biết từ khi hành động phạm tội của cô đang diễn ra cơ. Vậy là thậm chí họ biết cả tên. Nàng đã bị sập bẫy, không còn lối thoát nào, hết cả rồi. Trevor bước đến mở vali. Việc ngăn lại chẳng còn ích gì. Tracy đứng nhìn trong lúc người đàn ông trẻ lục lọi và lôi ra cái túi ra. Mở xem nó và nhìn đồng nghiệp rồi gặt đầu Tracy không còn đứng nói Nàng ngồi sụp xuống ghế Trevor móc trong túi quần ra một danh mục Làm vẻ kiểm tra mấy thứ đồ trong cái túi ra Theo danh mục đó Và nhét cái túi vào người Đủ cả đấy Tom Làm sao... Làm sao mà các ông phát hiện ra Tracy đau đớn hỏi Chúng tôi không được phép đưa ra một thông tin gì cả. Trẻ vừa nói. Cô đã bị bắt. Cô có quyền im lặng và có quyền thuê một luật sư đại diện cho cô trước khi cô nói bất kỳ điều gì. Mọi điều cô nói lúc này có thể được dùng làm bằng chứng chống lại chính cô. Cô hiểu chưa? Nàng lý nhí đáp. Vâng. Thomas Bower nói. Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện này. Ý tôi muốn hỏi, tôi muốn biết lai lịch của cô và thực sự tôi rất lấy làm tiếc. Lạy Chúa, người đàn ông lớn tuổi kêu lên. Đây đâu phải là cuộc thăm viếng xã giao. Tôi biết nhưng tùy vậy, người đàn ông lớn tuổi chia ra trước Tracy trước còng tay. Yêu cầu đưa tay đây. Tracy thấy tim thắt lại vì đau khổ bỗng nhớ cảnh ở sân bay New Orleans khi mà họ khóa tay nàng và những ánh mắt dòng ngó. Xin ông, các ông, các ông có buộc phải làm thế không? Vâng, thưa cô. Người trẻ tuổi khẽ nói Tôi có thể nói riêng với anh một chút không, Dennis? Dennis Trevor nhún vai. Được. Hai người bước ra ngoài hành lang Tracy thở thẫn và tuyệt vọng lõm bõm nghe thấy tiếng hai người kia. Lạy chúa Dennis không nhất thiết phải còng cô ta làm gì cô ta sẽ chẳng trốn đi đâu. Đến khi nào thì mới thôi cái kiểu đa cảm này đi hả? Khi mà anh cũng đã phục vụ ở cơ quan này lâu như tôi rồi. Nào, nhưng tay cho cô ta một chút. Cô ta đã đủ hoảng hốt lắm rồi và không cần biết có những chuyện cô ta sẽ làm gì. Nàng không nghe được phần cuối và cũng không muốn nghe gì nữa hết. Họ trở vào, người đàn ông lớn tuổi có vẻ bực dọc. "Thôi được." Ông ta nói, "Chúng tôi sẽ không cầm tay cô nữa. Tới sau chúng tôi sẽ đưa cô xuống. Chúng tôi sẽ báo trước cho xe của cục ra chờ. Cô không được rời khỏi đây, rõ chưa?" Không còn có thể làm gì được nữa Bây giờ thì không được nữa rồi Vì đã quá muộn Nàng đã bị bắt quả tang Bằng cách nào đó Cảnh sát đã theo dõi được nàng Và thông báo cho FBI biết Hai người nhân viên đang ở ngoài hành lang Nói chuyện gì đó với người phụ trách toa xe Bauer chỉ chay si Và nói gì mà nàng không nghe thấy được Người phụ trách toa xe gật đầu Bowers đóng cửa lại Và với Tracy Nó như cánh cửa phòng giam vừa sập vào Cảnh đồng quê lướt nhanh Những bức tranh thoáng hiện qua khung cửa sổ Thế nhưng Tracy không hề thấy gì hết Nàng ngồi đó chất lặng vì sợ hãi Lo âu Tài nàng ù lên Dù không phải do tiếng động cơ của con tàu Nàng sẽ không có thể còn một cơ hội thứ hai nữa Nàng là một tội phạm nguy hiểm Họ sẽ dành cho nàng bản án nặng nhất Và lần này Thì sẽ không còn có đứa con nhỏ Của ông Tổng Giám Thị Để mà cứu nữa Sẽ không còn gì cả Ngoài những năm tù khủng khiếp Gần như kéo dài vô tận Và beta lớn nữa Làm sao mà họ biết được nhỉ Tracy tự hỏi Người duy nhất biết về vụ này là Conrad Morgan và ông ta không có lý do gì để trao nàng và túi kim cương cho FBI cả. Có thể là một nhân viên nào đó trong cửa hiệu của ông ta đã biết chuyện và báo trước cho cảnh sát. Nhưng dù chuyện đó thế nào thì với nàng cũng sẽ chẳng có gì khác cả. Nàng đã bị bắt. Tại gà tới, nàng sẽ lại bị đưa trở lại vào nhà tù. Sẽ có một cuộc hỏi cung sơ bộ Rồi phiên tòa Và rồi... Tracy nhắm nghiền mắt lại Không muốn nghĩ thêm gì nữa Cảm thấy những giọt nước mắt nóng hồi lăn xuống hai bên má